Các bạn đang nghe tại audio.net Chà tôi vẫn luôn rất thương tôi. Tôi cho là ông sẽ không muốn cả tôi đi. Trói tôi ở bên người cả đời. Nhưng ai biết lại xảy ra một chuyện như vậy cơ chứ? Tại sao? Ai nhớ cô là con gái ruột của ông chủ ngành giấy ngải tị mà. Chà tôi nói là sợ tôi bị lừa. Đúng thật là. Ông xem tôi là một đứa trẻ ba tuổi vậy. Tôi nào có đần như vậy chứ? Dù gì tôi cũng tốt nghiệp đại học. Mặc dù không phải là học viện ngoại thương, mà là ngành văn học nước ngoài. Nhưng mà cái này cũng không có nghĩa là tôi không kém kéo nha. Có đúng hay không? Anh cũng không biết cô có ngốc hay không. Nhưng đích thực là về mặt đơn thuần, Trong lòng đang suy nghĩ, liền lập tức viết ở trên mặt. Cũng khó trách cha cô lại lo lắng cho cô. Mặc dù tôi cũng không hiểu như thế nào là kinh doanh. Nhưng dù gì tôi cũng có thể là người phiên dịch cân cận của cha. Anh cũng chờ xem thường công ty của cha tao đó Tôi nghe mẹ tôi nói Chúng tôi cùng người ngoại quốc có quan hệ hợp tác Vậy có phải là ngành học của tôi Có công dụng rồi hay không Thật sao Đối với lời của người ngoài nghề Của tiểu nha đầu Không hiểu thương chứng như chiến trường Anh một chút hứng thú cũng không có Về mặt vốn là vui vẻ nói chuyện không ngừng Từ từ trở nên có một chút ngắp vặn theo tầm mắt của cô Nhìn thấy trên bàn đậu đỏ ướp lạnh Đã gần tan hết Anh cho là cô đang tiếc nuối món điểm tâm, lên tốt bụng đề nghị. Tôi giúp em kêu một phần nha. Không, không cần đâu. Trời ạ, ngồi trồm hỗn quá lâu, chân của cô đã bắt đầu đau trớn Thân thể của em không thoải mái sao? Nhìn gương mặt của cô đã dần dần vặn vèo. Anh không nhận được mà cất lời quan tâm. Không phải. Ngại dị yêu đau đến nói không trả lời. Em làm sao thế? Có muốn đi bệnh viện không? Tiền thiên dương cao mày lại Xem ra dáng vẻ của cô rất không thoải mái Chân, chân của tôi Cô nhẹ nhàng di động một cái Trong nháy mắt Cảm giác đau đớn tê dại Khiến cô thật muốn thét trói tay Vừa nghe cũng biết Đã chuyện gì xảy ra Anh lập tức đứng dậy đi tới bên cạnh cô Muốn kéo cô Lại rước lấy một tiếng hét của cô Thật là đau, đau Cô kêu lên thảm thiết Tiền thiên dương rứt quát ôm lấy cô lại dước lấy đôi mắt đẫm lệ của cô nhỏ giọng hô sau đó nhẹ nhàng đặt cô ngồi trên bàn để hai chân cô có thể duỗi thẳng ra nhịn một chút là được rồi đừng có hét lên người bên ngoài sẽ nghe thấy thì nghĩ gì đâu phòng cách quý bên trong nhất thời không có âm thanh mặt của ngài dịu yêu cổ sở vặn vẹo như cũ cái miệng nhỏ sau khi đóng khi mở giống như là keo sen nhưng lại không dám lên tiếng những người khác Nếu thấy bộ dạng tức cười như vậy của cô, đại khái chỉ có hai loại ý tưởng. Không phải là cảm thấy cô quá buồn cười, mà chính là cảm thấy cô thật không có một chút thục nữ. Nhưng tiền tiền dương cũng chỉ là đưa tay rút ở túi quần, lạnh lùng đứng ở một bên, đợi hai cái chân cô dần dần tàn đi cảm giác đau đớn tê dại. Lặng lẽ, đợi 5 phút sau, nét mặt của cô đã bình tĩnh rất nhiều, cũng không có tiếp tục diễn kịch cam nữa. Đợi một chút đi. Tôi sẽ đưa em về nhà Cái đó Cô có một chút khó khăn nhìn anh Còn chờ thoải mái sao Vậy thì đợi thêm một chút nữa Không phải cái đó tôi Chân đã không đau Cùng tê dại nữa Thì mặt cô lại tỏ vẻ thăm ăn mà hỏi Tôi, tôi có thể Ăn một ly đậu đỏ ướp lạnh được không Dừng suốt ba giây đồng hồ Anh mới gọi nữ phục vụ ra ngoài cửa Đem thêm một ly đậu đỏ Thấy anh hào phóng như vậy Ngài Dĩ ưu vui vẻ không thôi trở về chỗ ngồi. Trên môi khẽ cười đang mong chờ một hồi đồ ngọt đưa tới. Thật là một cô gái thú vị. Tiền Thiên Dương nhìn cô hơi nâng lên ý cười nhạt. Ngài Dĩ ưu, hoàn ngọc quý trên tay của Chủ tịch ngành giấy ngài thị. Lâm Tuấn Nan đang đọc tài liệu báo cáo, mời anh ra điều tra người. Tháng 6 năm nay vừa mới tốt nghiệp ngành học, ban học nước ngoài. Lục Trương cô chơi tốt nghiệp thế Ngài Tổng cũng đã tìm kiếm đối tượng hẹn hò thích hợp cho cô rồi Tiền thiên dương vừa nghe Vừa nhìn tấm hình ở trong tay mình Trong hình cô mặc một chiếc đầm trắng Vẻ mặt thiên chân hồn nhiên Mới nhìn giống như là một thiên sứ cá tình khiết Khóe miệng nâng lên một nụ cười nắng Mặt trời rực rỡ Có thể làm cho trái tim tất cả mọi người trở nên ấm áp Ngài Đồng rất cưng chiều con gái Ở thương giới lại vô cùng nổi tiếng nghe nói hiện tại Nhãn hiệu kem nổi tiếng nước Mỹ, có lượng tiêu thụ, đứng tư nhất của Đài Loan. Cũng chính là ông ấy đã vì con gái mà đưa vào Đài Loan. Vậy thì tại sao phải gấp như vậy mà cả cô ấy ra ngoài chứ? Nếu ông yêu thương... Nghe chuyện hot nhất tại đọc chuyện audio.net